Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần 2 của câu chuyện quỷ nhập tràng và câu chuyện được thể hiện dưới giọng đọc của Phạm Quân. như trinh ngủ ly bì. Mấy lần anh chúc tới mời mẹ dậy ăn cơm mà cũng chẳng thấy bà nhúc nhích. Anh chúc, thỉnh thoảng lại phải sờ tay mẹ xem mẹ có còn sống hay không. Bà nằm đó cũng giống như thời gian trước đây, yếu ớt và hơi thờ thì thỉnh thoảng lại đứt quãng, khắc hẳn với sự linh hoạt của đêm hôm qua. Thằng Vinh cứ khóc đòi bà nội bế. Nhưng bà chẳng hé mở mắt suốt từ lúc ngủ tới sẩm tối Chừng 6 giờ chiều Thì bà cựa mình thức dậy Câu đầu tiên là bà kêu đói Và sau đó là mắng thằng Vinh Không để yên cho bà ngủ Chị Trúc có nấu sẵn nồi cháo Bèn đưa lên mời mẹ Cũng lại như đêm hôm trước Bà chẳng cân chờ nguội Mà cứ hút luôn một hơi Hết bát này tới bát khác Làm cho cuối cùng Chị Trúc phải bưng nguyên nồi lên Chị định nấu nồi cháo đó cho mẹ ăn tới tối Vậy mà chỉ trong một lúc Là bà ăn hết sạch trơn. Thằng cháu đứng cạnh đó cứ ngần gần người ra vì thèm quá Trước đây Chẳng bao giờ là bà không nhường nó cả Ăn xong Bà lấy một cái nón lá đội lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Dáng đi của bà thanh thoát, và nhất là của một người vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Anh chúc hơi băn khoăn khi thấy mẹ đội nón, vì trời không có còn nhiều nắng. Nhưng anh cũng không hỏi, bởi vì anh cho mẹ vừa chết đi sống lại, thì thế nào cũng có những việc khác với thói quen lúc trước bà Nhiêu Trinh đi ra tới đầu ngõ là đã gặp bà con lối xóm. Người nào cũng vồn vã hỏi han và mừng cho bà thoát ra khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng đáp lại sự chân tình của mọi người là thái độ khinh khinh của bà. Chẳng nói chẳng rằng mà lườm lườm nhìn lại làm cho người bất chuyện cảm thấy ngạc nhiên và còn pha một chút sợ hãi. Qua tới cửa nhà ông Bách Thấy ông Bách và đứa cháu nội đang thơ thần chơi ngoài ngõ Bà sắn ngay lại nhức móc chuyện ông Bách Bó vài bà chặt quá Bà Bách thì cứ luôn miệng xin lỗi Và mời bà vào trong nhà uống nước Thằng cháu nhỏ của bà Bách có củ khoai đang cầm trên tay Chẳng nói chẳng rằng Bà nhiêu rành nấy rồi nuốt vội Thằng bé khóc ré lên Bà nội nó thì chẳng hiểu có chuyện gì mà thằng nhỏ lại trở chứng như vậy Chơi sầm tối Lên gà nhà bà Bách lục đục kéo nhau lên chuồng Nhìn thấy mấy con gà mẹ với đám gà con Mắt bà nhiêu trinh sáng rực lên Ngồi nói chuyện được một chút thì bà lại quay qua ra đi Đi ngang qua chuồng gà Bà liếc mắt nhìn có vẻ toàn tính điều gì đó Anh chúc ở nhà chờ cơm mẹ mà chẳng thấy bà đâu. Suốt ruột quá, anh chạy ra tận ngoài đường để ngóng. Trời đã tối hẳn. Anh thấy thấp thoáng đằng trước có bóng người đang tiến lại thật nhanh về hướng nhà mình. Trong chốc lát, người đó đã đi tới gần ngay trước mặt anh. Đó chính là bà Như Trinh. Lúc này, bà đã không còn đội nón nữa. Bà nhìn anh với cặp mắt long sòng sọc Nhưng vẻ mặt lại tươi tắn hơn hơn trước lúc đi rất nhiều. Đã một tháng trôi qua kể từ khi bà Nhiêu sống lại. Ngôi nhà nhỏ bé đó có quá nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất là mọi người đã mất đi tiếng gọi bà ngoài thân thương với bà Nhiêu. Hôm đó vào giữa trưa cái quán nước đầu làng của chị Thắm có người khách lạ. Ông khách này trông chừng ngoài sáu mươi Người gầy đét và đen thui Vẻ mặt khắc khổ Chỉ có độ mỗi đôi mắt là sáng rực và tinh anh Ông ngồi uống nước mà mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cuối làng Ông hỏi chị Thắm là gần đây trong làng có chuyện gì lạ xảy ra không Chị Thắm mang đầu câu chuyện ra cho ông già nghe Chị Thắm mang đầu đuôi câu chuyện ra kể cho ông già nghe Gia đình bà Nhiêu Trinh cũng vậy. Vợ chồng con cái anh Trúc đã đi nằm. Nằm được một lúc rất lâu rồi mà vẫn thấy bà Nhiêu Trinh ngồi xồm trên giường uống nước và nói chuyện một mình. Những câu chuyện mà bà nói chẳng đâu vào đâu, nhưng bà nói liên tục không ngơi miệng. Hai vợ chồng cứ hỏi nhau là có chuyện gì xảy ra với mẹ, nhưng cả hai cũng đành chịu vì chả biết phải trả lời ra làm sao thức quá thì cũng mệt anh chị chúc ngủ từ lúc nào không biết sáng sớm hôm sau anh chúc dậy để đi ra đồng thì lại thấy mẹ đang nằm thiêm thiết trên giường hơi thờ bà yếu lắm anh chúc đinh ninh là đêm qua vì mẹ thức khuya nên hôm nay mới vậy anh dặn dò vợ lo cho mẹ cẩn thận Anh quay người lấy cây cuốc để đi làm công việc nhà nông Cũng như ngày hôm qua Bà cứ nằm lả trên giường Một chút nước cũng không thể nhấp môi được Ở làng này Từ trước đến nay Chẳng hề xây ra chuyện trộm cấp Người làng chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện mất mát này nọ Thế mà hôm nay Nhà bà Bách lại mất một con gà mái Bà đi tìm nó quanh quanh quần quần mà chẳng thấy đâu Đàn gà con không có mẹ thì cứ ngơ ngác Rất là tội nghiệp Cũng may là nhà bà có mấy con gà mái khác Cũng đang nuôi con Nên bà đành để cho chúng nhập trung đàn Chiều tối Anh Trúc đi về Vào thăm mẹ thì chẳng thấy bà đâu Hỏi vợ Thì chị nói là bà vừa ăn xong nồi sắn luộc Và đội nón đi rồi Chị còn nói cho chồng nghe Là hôm nay bà nội mang Thành Vinh ra đầu hè Lấy chổi đập túi bụi Vì cái tội nó cứ đòi bà bế Chỉ xót con lắm Nhưng chẳng dám nói Sợ mẹ không vui Từ đó trở đi Ban ngày thì bà nằm thiêm thiếp Như con cá được mang lên cạn Còn mỗi khi mặt trời Chuẩn bị khuất bóng Là bà lại cắp nón ra đi khỏi nhà Hàng xóm láng giềng tính tình của bà ngày càng thay đổi nhất là mấy đứa trẻ con mỗi lần nhìn thấy cặp mắt long sòng sòng của bà là lại lần trốn ra đằng sau lưng người lớn mới đầu người ta vẫn còn cho là bà bị thay đổi tính tình sau lần chết hụt nhưng dần dần về sau ai cũng sợ bà gồm những trẻ con mà cả người lớn cũng rất ngại gặp bà mỗi khi nhìn thấy bà từ xa Là người ta đã tìm cách lẩn ngay sang chỗ khác Nhưng thường là không thành công Vì bà đi nhanh lắm Chỉ thoáng một chốc là đã tới ngay bên cạnh họ rồi Mỗi khi gặp ai Bà từng gầm gừ những gì không rõ thỉnh thoảng có câu nào nghe được Thì toàn là nuốt, bóc chết Cặp mắt của bà càng ngày càng sáng rực Giống y hệt cặp mắt mèo bật sáng trong đêm Trong làng liên tục xảy ra các vụ mất trộm cả Người ta cho là lần đây có cáo Mọi người ra sức buộc cửa chuông gà Mỗi khi trời tối rất kỹ càng Nhưng tình trạng đó vẫn liên tục tiếp diễn. Ngày ít thì một con Ngày nhiều có khi là hai hay ba con Là một điều Là mấy con gà máy nuôi tường kêu rất lớn Mỗi khi bị chạm vào người Đằng này chẳng bao giờ có tiếng động gì Để chủ nhà biết mà chạy ra xem Mỗi sáng Thấy đám lông gà ở ngay góc tre đầu nhà Thì y như rằng nhà đó Đêm qua vừa bị mất trộm Dần là hoang mang lắm Quyết tâm rình bắt bằng được Con cáo tinh xanh Trong lúc ấy Ở nhà anh Trúc cũng liên tiếp xảy ra nhiều sự lạ Bà Nhiêu Trinh Càng ngày càng hồng hào và trẻ ra trông thấy Bà đã bắt đầu mọc lại răng Và tóc cũng xanh trở lại Lúc này Bà không còn nằm lả suốt cả ngày nữa Mà mỗi trưa Bà đều thức dậy khỏe mạnh Ý như lúc mặt trời khuất bóng Qua giờ ngọ một chút Thì bà lại nằm vắt xuống ngủ ly bì Thằng Vinh hồi trước được bà cưng chiều chừng nào Thì bây giờ bị bà ghét chừng đó Không thấy nó thì thôi Chứ hễ thấy là thế nào bà cũng lôi ra đánh giết rồi thằng bé sợ bà cũng giống như những đứa trẻ trong làng sợ bà vậy bà ăn ngày càng khỏe sức ăn của bà thì hai người thanh niên cũng không lại được mỗi buổi tối bà có thể ăn hết cả một nồi cơm hai đấu mà một đấu thì bằng những một cân đặc biệt bà thích những thứ còn tươi sống hôm trước chị chúc mua được mớ cá người ta mới tát trong ao trong làng Chị đem thả vào vạc nước định đến trưa dọn dẹp xong sẽ làm. Xong xuôi, chị chờ ra thì chả thấy cá đâu. Lanh quanh luẩn quần một hồi, chị vào lại trong nhà. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường, chẳng hiểu nghĩ thế nào chị lại gần để xem. Thì ôi thôi, mép bà có dính mấy cái phẩy cá. Chị đem chuyện này kể cho chồng nghe. Anh Trúc gắt đi ngay và cho là vợ nói chuyện vớ vẩn. Thực ra anh nói vậy là để chấn an thôi, chứ chính anh mấy hôm trước nhìn thấy mẹ còn bắt con thằn lằn trên tường, nuốt sống. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi bà Nhiêu Trinh sống lại, ngôi làng nhỏ bé đó có quá nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất là mọi người đã mất đi tiếng gọi bà ngoại thân thương đối với bà Nhiêu.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 Chị Thắm mang đầu đuôi câu chuyện ra kể cho ông già nghe. Vừa lúc đó bà nhiêu Trinh đội nón lá đi thành thoát ngang qua. Chị Thắm chưa kịp lên tiếng thì ông già lạ đã hỏi Người kia có phải là cái bà già mà chị nói là chết đi rồi sống lại hay không? Chị Thắm gật đầu. Ông khách nói tiếp Nếu chị thực Tình muốn cứu gia đình của người con trai bà đó Thì làm cách nào bảo người nhà của họ ra đây Gặp tôi càng sớm càng tốt Mà nhớ là đừng để cho bà cụ biết nhé Chị Thắm chả hiểu là có chuyện gì xảy ra Nhưng nghe giọng ông cụ có vẻ nghiêm trọng Chị vội vàng để quán lại nhờ ông chồng Rồi lại chạy đi tìm anh Trúc Lúc tới nơi Chị không dám lên tiếng mà cứ đứng thập thò ngoài đầu ngõ Bởi vì chị nghe thấy tiếng bà Nhiêu đang chửi bới gì đó trong nhà Chị nhìn thấy vợ chồng anh Trúc đang đứng ngay gần đó Đang loay hoay tìm cách để ngoắc chị Trúc ra Thì bỗng chị Thắm nghe tiếng bà và Nhiêu nhắc tới tên mình Còn Thắm mà ló mặt vào đây thì bà vặn ngược cổ mày từ đằng trước ra đằng sau Nghe thấy vậy hồn vía chị lên mây Chị thắm ba chân bốn cẳng chạy mất biệt Về tới quán nước Chị nói cho ông khách lạ nghe câu chuyện vừa rồi Ông già chăm chú nghe Và cuối cùng thì nói mỗi một câu Thế là nó biết rồi đây Ông trả tiền nước rồi đi Trước đó Ông dặn lại chỉ một câu. Cô nói với anh Trúc là sáng ngày mai ra đây gặp tôi. Có chuyện gấp lắm. Nguy hiểm tới tính mạng. Chị thăm không dám quay lại nhà anh Trúc. Mà phải nhờ một người làng xóm có thừa ruộng ngay cạnh nhà anh Trúc nhắn anh Trúc ra gặp. Nghe tin, anh Trúc vội vàng bỏ việc lại đấy để ra xem có chuyện gì. Mà hồi trưa... Mẹ mình giận dữ thế Và giờ chị Thắm lại nhắn ra gặp Chị Thắm kể lại cho anh Trúc nghe Những lời ông khách hồi chưa nói với chị Và dặn anh Phải thật cẩn thận Không để bà Nhiêu biết Tối đó Các hẳn mọi bữa Bà Nhiêu không đi ra khỏi nhà nữa Bà ngồi xồm trên giường Luôn miệng chửi bới Hơn nữa Bà lại còn giữ chặt thằng Vinh Không cho nó đi đâu Mặc cho thằng bé khóc khàn cả giọng Anh Trúc thấy tình hình có vẻ không ổn Nên sáng sớm hôm sau Khi bà Nhiêu vừa nằm xuống ngủ Thì anh vội vàng chạy ngay ra đầu làng Gặp ông già lạ Tới nơi Anh chưa kịp thờ Thì đã thấy ông già đứng chờ Với vẻ mặt hiện rõ sự sốt ruột Chờ cho anh Trúc lấy lại hơi ông bắt đầu hỏi chuyện từng chuyện một. Anh trúc mang tất cả những chuyện lạ lùng ra nói cho ông nghe. Sau cùng, ông già đó mới nói cho anh trúc biết, hiện giờ người đó không còn là mẹ anh nữa, vì mẹ anh chết vào giờ linh nên bị quỷ nhập trang rồi. Hôm qua ông đi ngang qua làng, nhìn thấy phía cuối làng toàn là âm khí, nhất là khi ngồi uống nước ở đây. Ông lão đã nhìn thấy Con quỷ nhập trang Nhập vào người mẹ anh nhón gót Đi ngang qua đây Hiện nay Nó đã lấy lại được nhiều sức mạnh Chuẩn bị tới 100 ngày Kể từ hôm mẹ anh sống dậy Con quỷ đó sẽ không còn bắt trộm gà Hay ăn cá sống nữa Mà nó sẽ chuyển sang Ăn thằng bé nhà anh Anh Trúc nghe tới đây Thì tái mặt Mồ hôi tuôn ra như mưa Anh văn lại ông già tìm cách cứu gia đình và làng xóm Ông già đưa cho anh ba lá bùa màu đỏ Và dặn dò cẩn thận Chẳng hiểu ông nói gì Mà anh chúc cứ vâng dạ luôn miệng Về tới nhà thì đã là giờ trưa Bà Nhiêu không còn ngủ nữa Mà đã ngồi dậy đòi ăn Và ôm khư khư lấy thằng Vinh Anh Chúc tìm cách nói là cho thằng bé đi cắt tóc Để bà thả nó ra Nhưng dứt khoát Bà không nới lòng dù chỉ một ngón tay Anh Chúc nhìn thấy vậy Lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt Suốt trưa hôm đó Bà không rời khỏi nhà Ăn uống xong là tới giờ bà đi ngủ Bà vừa ngủ vừa quạt chặt lấy thằng Vinh Thằng bé khóc suốt từ hôm qua đến giờ Cũng không còn sức nữa Nó là cả người đi rồi Tới chiều thức dậy Bà đổi giọng không chịu ăn cơm Bà đòi ăn thịt gà Chị Trúc cũng cố làm vừa lòng bà Để mong bà thả thằng bé ra Nên chạy qua nhà hàng xóm Mua vội con gà về làm lông rồi luộc lên Thấy con gà luộc Bà lại bắt đầu chửi bới Bà chửi chị Trúc ngu Con gà tươi thế này lại giết chết mới mang lên cho bà Chị chúc nghe tới đầu dựng tóc gáy tới đó Cuối cùng bà cũng ăn sạch con gà Mẹ thằng Vinh van lại bà thả nó ra Để cho nó ăn chút cháo Bà Nhiêu không đồng ý mà bắt chỉ đưa cháo Để bà đút cho thằng nhỏ ăn Ngày hôm đó là ngày thứ 98 kể từ khi bà sống dậy sang tới ngày 99 Thì sức khỏe của bà gần như là tăng vượt trội Bà không còn ngủ một chút nào nữa Bà thức sáng đêm Rồi lại thức nguyên ngày Nghe lời ông giả rằng Anh Trúc nói vợ Vẫn cứ mang gà luộc lên cho bà Mặc dù bà yêu cầu gà tươi Bà vừa ăn vừa chửi Mắt bà vằn lên những tia đỏ như máu Bà luôn miệng nói Và bây giờ người ta Có thể nghe rõ là bà nói gì Bà nói là sẽ ăn thịt Uống máu từng đứa trong làng Cho tới khi không còn một mống nào mới thôi Đêm hôm đó Chị Thắm đã truyền lời của ông già Tới những người cao niên trong làng Các cụ họp mặt ở đình làng Là nơi linh thiêng nhất trong làng Để bàn chuyện cư mật sau đó các cụ sai người đi gọi mấy anh thanh niên to khỏe nhanh nhẹn nhất làng để bàn giao công việc hôm nay là ngày thứ 100 trăm ngay từ lúc gà mới gáy bà nhiêu đã tỏ vẻ vui mừng lắm bà cười nói ầm ĩ và có vẻ chờ đợi điều gì đó càng tới gần trưa Thì bà lại càng hoạt bát và giữ tợn Trong lúc đó Anh chị Trúc không biết bằng cách nào để mang thằng bé ra ngoài Bởi vì bà nhất quyết không rời nó Nghỉ trưa một lúc Tự nhiên chị Trúc lẩy ra ý kiến Cũng vào lúc đó ở trên nhà Bà Nhiêu đang la hét đòi ăn Thay vì chị mang lên cho bà một con gà luộc như mấy hôm trước Thì lần này chị mang cho bà một con gà mái to còn sống Thấy con gà Mắt bà sáng rực lên Bà nhào tới giật lấy nó từ tay chị Trúc Chỉ chờ có thế Anh Trúc đang nấp sẵn nhanh như cắt Nhảy tới giật lấy thằng Vinh Rồi chạy ra khỏi nhà Bà nhiều sững người một chút Rồi thét lên đuổi theo Lúc này bên ngoài mấy người thanh niên và ông già lạ mặt đã trực sẵn Họ lấy cành dâu quất liên hồi làm bà không dám nhảy ra phía ngoài cửa Tuy nhiên lúc này bà trở lên nhanh nhẹn và hung dữ khác thường Bà cứ nhảy tới nhảy nuôi trong ba gian nhà mà chân không bén đất Lúc đó ông già tiến vào nhà Trên tay ông là một nhánh rừng liễu và một bình nước thiêng ở phía bên kia cửa bếp, anh trúc cũng tiến vào. bà nhìn thấy ông già liền nhảy lui về phía cửa bếp, thấy anh trúc bà rú lên như nhìn thấy con mồi. anh trúc hoảng hốt toàn bỏ chạy, ông già vội la to lên: ném bùa vào nó đi, không thì nó giết chết bây giờ. anh trúc quay lại lấy hết tinh thần ném một lá bùa về hướng bà nhiều. Thấy lá bùa và Nhiêu khừng lại có vẻ sợ hãi Nhưng khi thấy anh Trúc ném trượt Bà tiếp tục nhào lại về phía anh Anh Trúc ném tiếp lá bùa thứ hai Lại trượt Lúc này Bà Nhiêu chỉ cần cách anh Trúc Khoảng hai lần với tay Anh Trúc chắc mầm cái chết ở gần kề rồi Anh nhắm mắt Quăng liều lá bùa thứ ba đúng là ở hiền ngập lành lá bùa thứ ba chúng ngay giữa ngực bà nhiêu lúc này hình dáng của bà hoàn toàn thay đổi không còn một chút nào là dáng vóc của bà nhiêu lúc trước tóc bà dựng ngược lên mắt đỏ lòm như muốn lồi ra khỏi hốc mắt miệng thì ngoác ra nhìn thấy cả hàm răng trắng nhớn Thì láng bùa chạm vào người bà, bà thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra đất. Lúc bấy giờ, mọi người kéo vào chặt ních trong nhà. Dưới đất bây giờ là một cái xác thối rữa, không còn một bộ phận nào nguyên vẹn. đến ngày cả khuôn mặt cũng không còn nhận ra được nữa. thì ra đây với là thể xác thực của bà Nhiêu Trinh, vì bà đã chết một trăm ngày rồi. ngay ngày hôm đó. Lúc lại đem bà đi trôn Trong cái hồ Mà cách đây hơn 3 tháng Bà đã tự nằm trong đó Câu chuyện trên Đã gần một thế kỷ rồi Bà ngoại tôi lúc đó Mới chỉ 13 tuổi Bà tôi giờ đã qua đời Cách đây 25 năm Và hưởng thọ 87 tuổi Bây giờ mỗi khi nhớ lại Cảnh ngồi với bà và lắng nghe giọng bà dù gì câu chuyện này, tôi vẫn còn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, kinh hãi Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 cũng là phần kết thúc của câu chuyện quỷ nhập tràng dưới giọng thể hiện của MC Tiến Quân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.